Các bạn đang nghe tại đọc được quan hồng về tội thông đồng thì anh hãy hợp tác với chúng tôi trở lời khai do ràng được thôi tôi sẽ trả lời những gì tôi biết tốt ta bắt đầu từ 18 năm trước nhỉ có phải lúc ấy nhà anh có nhận một người ở tên là nhạn đúng không vợ đúng vậy cô ấy ở nhà anh được bao lâu khoảng 3 năm sau đó thì sao Lúc đó tôi nghe gia đình nói là nó bỏ về nhà mẹ rồi Và sau đó tôi cũng không còn biết gì hơn nữa Theo như chúng tôi điều tra lúc ấy cô ta không hề về nhà mẹ Anh nghĩ sao về điều này? Tôi không biết Thực chất cô ấy không hề về nhà mẹ Mà chính gia đình anh đã áp bức cô ấy khiến cô ấy phải tự vận có đúng không? Xin lỗi Nếu sếp đã có đủ những chi tiết về chuyện này Như vậy thì sếp đầu cần phải hỏi cung tôi Chẳng qua là sếp muốn chứng minh những gì mà sếp điều tra được Có đúng như vậy không Vâng Chính vì vậy mà tôi muốn anh phải nói rõ ràng Nếu không anh cũng sẽ bị kết tội Về việc biết mà không khai Tôi nghĩ chẳng anh cũng không muốn ngồi lâu trong khám phải không Nếu đâu vậy thì tôi đành phải nghe lời thôi Chứ ngồi trong khám thì khó chịu qua đi Chị nhích mẹp cười Vậy thì hãy trả lời câu hỏi bạn ấy của tôi Đúng là như sếp nói Nhưng tôi chỉ vừa biết được cách đây vài ngày thôi Làm sao anh biết được Sau cái chết của thằng dần bữa chiều hôm đó mẹ tôi đã tiết lộ mọi chuyện Vậy cô ấy tự vận như thế nào Nghe nói là thật cổ xác cô ấy được giấu ở đâu Tình như là bảo hộ gần nhà Ok Tôi sẽ cử người đến đó kiểm tra Xong mà Toán suy nghĩ Thì nói thêm Còn một điều cuối cùng tôi muốn hỏi anh Cứ tự nhiên Chuyện của Nhàn và em trai anh Anh biết rõ chứ Có biết Anh có nghĩ là vì chuyện đó Nên em của anh đã thông đồng Với hung thủ giết người không Cái đó cũng có thể Nhìn anh mắt thăm dò của tín Chỉ bỗng nhiên ngưng bặt Thái độ hắn trở nên lạnh lùng Xin lỗi Chuyện này nên để cho các xếp điều tra thì tốt hơn Tôi không muốn nói những chuyện không có lợi cho em của tôi Thôi được rồi Anh có thể về Chúng tôi sẽ tạm giam em của anh cho đến khi kết thúc vụ án Xin cảm ơn Sau khi chị đi khỏi Chị còn lại mình tĩnh trong phòng Xem chút nữa là mày lộ đuôi trồn rồi Tín cào nhau Không ngờ hắn lại khôn ngoan đến vậy Mọi chuyện giờ đây Đều đổ dồn về phía dũng và nhàng Nhưng không hiểu sao trực giác của mình cho rằng Vụ này có liên quan tới chí Không lẽ tại vì mình có thành kiến với hắn sao Nếu vậy thì mình đã đi sai vấn đề rồi sao Thưa tiêu thác Đội khám nghiệm đã chuẩn bị xong Chúng ta có thể xuất phát được rồi Được Đích đến là bờ hồ Gần nhà của nghi phạm Chúng ta đi thôi Vài giờ sau đó Tại bảo hồ gần nhà ông Thái Đã tìm thấy gì chưa tín hồ lớn Vẫn chưa thua thiếu tả Cả đồng chí cố gắng Tìm thêm một chút nữa đi Một lát nữa chúng ta sẽ nghỉ ngơi Tin đưa tay Nâng cẳng suy nghĩ Nếu như không tìm thấy bộ hài cốt của nhàn Thì có nghĩa là gã đã đoan đúng Hung thủ thật sự là nhàn Còn Dũng là đồng phạm Nhưng sâu thẳm tâm khảm Gã vẫn mong là bình đoan sai Bởi vì gã vẫn còn tôn trọng Tình bạn giữa gã và Dũng Nhưng điều khiến gã khó hiểu ở đây Là nếu lỡ tìm thấy bộ hài cốt Thật sự thì sao Nếu vậy hung thủ là ai Không lẽ hồn ma của nhà ảnh Tâm trạng của gái hiện tại khá phức tạp Những suy nghĩ kỳ quạc Có hiểu đến quái đàn Cứ hành hạ tâm trí của gái Cơ như thế này chắc mình trở thành điên khủng mất thôi Tín thở ra Thưa thư tá Các anh em đã tìm kiếm mấy tiếng đồng hồ rồi Tôi nghĩ sẽ không kết quả đâu Có khi nào rửa nát hết rồi không hả Tín tự tồn đã 15 năm rồi thiếu tá Nếu có thì chắc cũng bị cá rẻ hết cả rồi làm sao mà còn cho được nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện